Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 3021 chương kiếp trước kiếp này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trung niên nho sinh vẻ mặt ôn hòa, hiền lành thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Nếu như chỉ là nhất phổ thông linh động kỳ tu tiên giả, hắn tự nhiên không cần tại ý, tuy nhiên nhìn Lâm Hiên thái độ, này đối tiểu nha đầu Này lại cực kỳ coi trọng Vì vậy hắn tự nhiên cũng cũng không dám bày Ra cái gì lão tổ cái giá Là Thanh thiếu nữ có chút thù sủng nhược kinh bộ dáng, Lại lần nữa đi Thi lễ Mới chậm rãi đứng lên Lâm Hiên ánh mắt đảo qua Cũng đánh giá khởi nàng này đến Nhất mắt nhìn đi Nàng bất quá 17-18 tuổi tuổi Vóc người Cao gầy Dung nhan tú lệ chưa nói tới cái gì tuyệt sắc mỹ nữ cấp. Nhân cảm giác bất quá là thanh nhã tú lệ. Vóc người có vài phần tương tự bất quá dung nhan cùng ngày xưa doanh. Nhi hoàn toàn bất đồng bộ dáng nhưng này không ly kỳ, không nói đến. Lâm Hiên còn không có khẳng định nàng chính là lục doanh nhi chuyển. Thế coi như thật sự là nếu đã trải qua làm lại lần nữa đầu thai này. Dung nhan tướng Mạo khẳng định cũng là có vài phần bất đồng. Thấy Lâm Hiên đánh giá chính mình thanh thiếu nữ càng hiện ra co. Quáp nàng tính cách là muốn so sánh bạn cùng lứa tuổi hồn trọng thành. Thuộc nhưng trước mắt chính là liền ngay cả lão tổ tông đều phải. Ngưỡng mộ độ kiếp kỳ lão quái vật nói về không thấp thỏm nọ khẳng. Định là gạt người. Vị. Này lâm tiền bối có một chút nói muốn hỏi ngươi, ngươi tốt hảo. Trả lời tiền bối vấn đề biết không thể không nói, nói không thể không. Nói hết, phải tránh không thể có bất cứ gì giấu riêng, rõ ràng đến. Sao? Trung niên nho sinh hiền lành thanh âm truyền vào cách lỗ tay. Tha thiết sặn dò, sinh ra sợ hãi nàng này người trẻ tuổi kiến thức. Nông cạn. Nhất không nhỏ làm tức giận trước mắt lão quái vật Là ra tộc dước lấy đại họa Là lão tổ Thanh thiếu nữ nét mặt cung kính đến cực chỗ Nàng mặc dù bước lên tiên lộ không lâu Nhưng là rõ ràng độ kiếp kỳ Lão quái vật Là chính mình cùng gia tộc Vạn vạn chiêu chọc không Nổi Ngươi cũng không cần co quắp Lâm mố cũng không phải hỷ nộ vô thường gia hỏa Lâm Hiên nhàn nhạt cười rộ lên, nét mặt cũng là vẻ mặt ôn hòa theo. Sau quay đầu lục đảo hữu Lâm mố có nói mấy câu muốn hỏi tiểu nha. Đầu này đảo hữu như là phương tiện mà nói tạm thời tránh như thế. Nào! Lâm Hiên mặc dù nói xong khách khí, nhưng rõ ràng là không hy vọng. Chính mình yêu cầu vấn đề rơi vào người thứ ba trong tay, nọ chung. Niên nho sinh há có không đồng ý lý tiền bối quá khách khí, vãn bối. Cũng đang hào có vài chuyện cần phải xử lý, liền tạm thời xin lỗi. Không tiếp được tiền bối xin cứ tự nhiên chính là. Hắn giống như như thế Lâm Hiên cuối đầu làm thi lễ theo sau xoay người. Lui ra ngoài, lớn như thế điện đường trong rằm. Liền chỉ còn lại có. Lâm Hiên cùng nọ thanh thiếu nữ. Lâm hiên tay áo bào phất một cái. Nhất đạo thanh hà bay vút xuất ra. Chợt lói đã hóa thành nhất tầm cách âm cháo đem cả tòa đại điện bao. Vây lại. Mặc dù không làm như vậy, đối phương cũng khẳng định không dám nghe. Lén tự nói. Nhưng chú ý không sai lầm lớn, dù sao bố trí cách âm cháo. Bất quá là nhất tay làm phiền. Ngươi gọi là Lục Doanh Nhi. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Lâm Hiên nọ giống như đã từng quen biết cảm. Giác càng phát ra mãnh liệt chút. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Tuy nhiên nhất thời chỉ chốc lát, rồi lại không biết rằng nên từ gì. Nói lên là Lâm Hiên cái vấn đề này vị miễn cũng quá quá đơn giản chút thiếu nữ. Tự nhiên không cần trần chờ, quý đầu nhu thuận thanh âm truyền vào. Trong lỗ tai, ta nghe lục đảo hứa thuyết. Ngươi là nên gia tộc sòng. Chính đệ tử. Từ. từ tiểu chính là tại nên trong gia tộc lớn lên có thể có. Này sự. tiền bối nói không sai. Vãn bối tu vi nông cạn còn chưa từng có. Ngoại suốt đi xa quá, một mực đều ở gia tộc chung cuộc sống. Lục, doanh nhi thành thực thuyết. Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa, ngã nhượng nàng cũng không khẩn trương như thế. Ân, Lâm Hiên điểm điểm đầu, tay trống cằm trên mặt nét mặt lại rõ ràng là. trầm ngâm đứng lên. Dù sao luôn hồi chuyển thế, loại chuyện này coi như là phóng tới tu. Tiên giới nó cũng là cực kỳ hiếm thấy, nó giống như đã từng quen biết. Cảm giác. Cố nhiên nhượng Lâm Hiên có vài phần nắm chắc. Nhưng đến tột. Cùng là không phải lại cũng không dám hoàn toàn khẳng định cái gì. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ ni. Lâm Hiên cao mày suy tư. Cũng may hắn đã trải qua là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả sở. Học càng là rộng lớn trước mắt vấn đề khó khăn. Cố nhiên hơi chút khó. Giải quyết như vậy một chút. Nhưng là cũng không phải tìm không được Giải quyết sách Lâm Hiên suy tư chỉ chốc lát Trong lòng đã có chủ ý Tay phải giơ lên Nhất đảo Linh Quang từ lòng bàn tay của hắn chung Hiện lên Nọ Linh Quang xanh biếc ướp át Mặt ngoài có vô số hạt gạo lớn nhỏ phụ Văn lóe ra không thôi Tật Lâm Hiên đột nhiên cầm trong tay Nọ đoàn Linh Quang quẳng đi ra ngoài Nỏ linh quang chợt lóe Liền bay đến thanh thiếu nữ bên cạnh Lục doanh nhi có chút hảo kỳ Khẩn trương cùng sợ hãi cũng là lái đi Không được Không cần sợ hãi Lâm mỗ sẽ không thương tổn ngươi Lâm hiên vẻ mặt ôn hóa thanh âm Truyền vào trong lỗ tay theo sau tay Phải dơ lên Giống như phía trước điểm đi Thứ nữa Phản phất xứ men xanh bị đánh vỡ Nọ linh quang đột nhiên tan thành. Mây khói rớt hóa thành vô số toái phiến theo sau nọ toái phiến quang. Vượng lưu chuyển cư nhiên huyến hóa ra một cái con chích mỹ lệ con. Bướm xuất ra quay chung quanh tại thiếu nữ bên cạnh. Này! Lục Doanh Nhi cảm thấy kinh kỳ. Nàng đã trải qua cảm giác được lâm. Hiên không có ác ý. Những này con bướm chung ẩm chứa rồi rào linh lực đối nàng có trăm lợi mà không hại. Tuy nhiên cũng không biết có phải hay không tinh thuần linh khí thu. Nạp quá nhiều trong đầu chuyện đến từng đợt mê muội cảm giác cảnh. Vật trước mắt một mảnh mơ hồ, đương làm lại lần nữa rõ ràng sau này. Cũng là một bức hoàn toàn bất đồng họ quyển, rõ ràng dị thường hiện ra tại mi mắt. Này nhi là một mảnh rừng rậm Hai tên nữ tử trên mặt mãn là Kinh Hoàng, Sắc, bên trái nhất cái người, 17-18 tuổi tuổi bên phải nhất. Cái người thì muốn lớn hơn một chút, Tu Vi lại đều chỉ có Linh Động, Kỳ. Nhìn vẻ mặt của bọn họ đều là một bộ trương hoàng thất thú bộ dáng Bởi vì phía sau có vài tên tránh tải đuổi giết bọn họ Trúc Cơ Kỳ Tu, Sĩ, Lục Doanh Nhi có chút hảo kỳ. Này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ họa. Quyển đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà nàng nhìn bên phải nọ vóc người cao gầy thiếu nữ. Rõ ràng chưa từng. Gặp qua nhưng khó hiểu quen thuộc vô cùng. Phản phất thần hồn trong. Đó có cái dạng gì liên hệ. Đây là. Lục Doanh Nhi cũng không biết. Đây chính là kiếp trước tại nhân giới. Lúc. Lâm Hiên cùng nàng còn có lưu tâm gặp nhau một màn. Lúc ấy, hai nữ đang bị vài tên tu tiên giả đuổi giết là Lâm Hiên suốt. Thủ đem bọn họ cấp cứu hạ. Tưởng muốn biết rõ ràng cô gái trước mắt có phải là người hay không. Giới lục doanh nhi chuyển thế. Mà nhất đơn giản phương pháp chính là đem thượng một thời ký ức tái hiện với nàng trước mắt nhượng nàng. Này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ loại lại. Đi trải qua một lần. Tuy nói luôn hồi sau đó, kiếp trước tất cả tất cả, bao gồm ký ức đều. Hội gặp biến mất, nhưng này dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thần hồn trong đó, đa đa thiểu thiểu, còn là hội gặp lưu lại một. Chút dấu vết Rất nhạt, nhưng cũng không phải không vết tích có thể tìm ra ít nhất. Giống như Lâm Hiên này dạng độ kiếp kỳ cường giả là có xử lý pháp cảm, rác. Mà hết thảy này, Lâm Hiên trước đó cũng không nói cho thanh thiếu. Nữ bởi vì này dạng kiểm tra được tới kết quả, hội gặp càng thêm. Chuẩn xác một chút. Tiếp xuống không nói tới, Lâm Hiên dùng đại thần thông đem kiếp trước. Ký ức, một màn một màn hiện ra ở chỗ này nữ trước mặt. Đương nhiên, không có khả năng là cả cái người kiếp trước ký ức, mà là chọn lựa nàng kiếp trước ấm tượng khắc sâu một chút tràng cảnh. Lại, đi làm lại lần nữa trải qua. Phương pháp này nói đến đơn giản, lại cực kỳ tiêu hao tinh thần pháp. Lực cũng may lâm hiên thực lực trước đâu bằng bây giờ, thật cũng không tính toán thái quá cố hết sức. B. Sơ đề cử phiếu không để cho lực A các đảo hữu nhiều hơn đầu điểm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.